tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương hiệu lỗi do diên vĩ diễn đọc quyển hai chương 27 tào tháo lần thứ ba ra làm quan quyết tâm dứt khoát lại ra làm quan lần nữa tào tháo đã bất ngờ chuẩn bị mọi thứ để lên kinh nhận chức đầu tiên tào tháo sai lâu dị mau chóng lên lạc dương báo cho phụ thân biết tin rồi bảo đầy đệ, đệ chuẩn bị xe ngựa cho mình Nhưng Tào Tháo đã từ chối chiếu vời của triều đình, nên trước tiên phải đến quận phủ bái yết bái quốc tướng Viên Trung để lấy văn thư, thì mới có thể về kinh. Viên Trung tự chính phủ, người Nhữ Dương, Nhữ Nam. Nổi tiếng là người cao khiết Thanh Liêm, được xưng tụng là danh sĩ một thời, là huynh đệ đồng tộc với Viên Thiệu, nhưng rồng sinh chính loại, không loại nào giống loại nào, đều là hậu vệ của danh thần Viên An nhưng tính cách của viên trung lại khác hẳn viên thiệu nhánh nhà viên thiệu từ đời tổ phụ là viên thăng bắt đầu ngày càng phú quý cho đến viên phùng viên ngõi đều nói nhau làm đến chức tam công viên cơ viên thiệu viên thuật từ khi xa làm quan đến nay đều làm quan ở kinh đô còn nhánh nhà viên trung thì từ tổ phụ là viên bành bắt đầu ngày càng nghèo khó kỳ thực nhà ông ta cũng ba đời liên tục làm chức quận thu hơn nữa Nên gia học sách vở còn vượt xa nhánh viên thang Xong chỉ quý mà không phú Đó đều là vì nhà ông ta trọng danh tiết Mà không trọng thực huệ. Xưa nay chưa từng sắp nhà cửa rộng vương Liên tục chỉ có gạo thô áo vải Không có lương thực dư thừa Viên Trung tuy danh tiếng rất lớn Nhưng số phận hãm hiu Phải trải qua nhiều bất hạnh Ông ta tuổi trẻ từng có mối thăm giao Với Phạm Bang Là một trọng phạm của đảng cố Vì thế bị triều đình vứt bỏ hơn 10 năm, tận đến khi loàn khăn vàng nổi lên, đảng cố được tha, mới thay thế Trần khê đảm nhận chức bái quốc tướng. Nhưng đúng vào lúc con đường sĩ hoàng của ông ta có sự khởi sắc, thì con trai độc nhất là Viên Bí lại chết. Viên Bí vốn làm quần lại ở Nhữ Nam, phụ tá thái thú Triệu Kim chống quân Khang Giang, gặp khi chiến sự bất lợi để yểm hộ cho Triệu Kim đột phá dòng dây. Viên bí đã xông vào trận giặc, anh Dũng hy sinh, viên trung vốn tính cách cao ngạo, trải qua nhiều trắc trở trên đường sĩ hoạn, đến trung niên lại mất con, tính khí càng trở nên khác người. Trước đây, Tào Tháo đã từng nghe viên thiệu nói, viên chính phủ tuy giữ mình trong sạch, nhưng lại là người ương ngạnh, vô cùng khắc bạc. Hôm nay Tào Tháo mặc dạng mai dây đến gặp ông ta, hơn nữa vẫn muốn xin lại văn thư từ chỗ ông ta nên trong lòng không khỏi thấy hơi hồi hộp. Theo lý mà nói, thì cuộc thăm hỏi thế này vô cùng khó xử. Nên có lấy vật dù ít hoặc nhiều, nhưng viên trung lại nổi tiếng là thanh liêm. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Tào Tháo quyết định, không theo như thối tục, chỉ một thân một mình đi tay không đến. Đến cửa quận phủ thông báo danh tính rồi. Có viên lại giữ cửa đi vào thông báo, khoảnh khắc sao quay lại nói với Tào Tháo. Quận tướng đại nhân của chúng ta Đã đến phấn an bái dương từ lâu Xin mời tiên sinh ở đây Đợi một lát Viên Trung là bái quốc tướng Bái ít chư hậu vương Tất nhiên là chuyện lớn hàng đầu Nhưng kẻ thu hạ đối xử với Tào Tháo Không trách khỏi có sự thiếu chu đáo Suốt cuộc Tào Tháo đã từng là Cao quan hay ngàn thạch của triều đình Lại là công thần dẹp loạn Nay lại là chí thần của thái úy Vậy mà chẳng những Không mời vào trong uống trà mà đến một chiếc ghế cũng không mang cho một nhân vật lớn như vậy lại để Tào Tháo dắt ngựa đứng trơ trơ chờ đợi ở ngoài cửa quân phủ chuyện này thật là không thấu tình đạt lý người đứng dưới mái hiên thấp không thể không cúi đầu Tào Tháo tự biết là mình đến cầu cạnh người ta nên cũng không tiện so đo chỉ cố chân nại chờ đợi thỉnh thoảng cũng có những thuộc quan Bọc tòng ra ra vào vào mấy viên lại canh cửa đó đón người đến, tiễn người đi, ai bận việc nấy, nên cũng chẳng có ai đến nói với Tào Tháo. Vài câu khách sáo. Đã đứng đến nửa canh giờ, mới nghe thấy tiếng xe ngựa ồn ào, Viên Trung về đến quận phủ, Có mấy tiểu đồng xúm lại, vén rèm xe, đỡ ông ta xuống. Tào Tháo đưa mắt quan sát. Viên Trung khoảng hơn 40 tuổi, mình cao bảy thước, mặc một bộ quan phục đã hơi cũ, khuôn mặt dài, mày ngày mắt vượng, mũi thăng miệng ngay, ba chùm sâu đen buông rủ xuống nhất cử nhất động điều lộ rõ vẻ cẩn trọng khắc bạc tào tháo trông thấy viên trung chuẩn bị bước vào trong phủ nha rồi mà những người giữ cửa vẫn không nói một câu nào về chuyện của mình vội bước lên mấy bước vái mọc vái dài nói to tại hạ là tào tháo ở huyện Tiêu, xin bái yết quốc tướng hiện nay tào tháo đã là bạc đinh nên chỉ có thể tự xưng quê quán Viên Trung liếc nhìn Tào Tháo, không đáp lệ, chỉ hơi đưa tay nói, xin mời vào trong. Trong lúc nói câu ấy, ông ta cũng không dừng bước lại. Cứ lừ đờ đi trước tiến vào cửa phủ. Tào Tháo thấy tình hình ấy, biết là cung cứng, không dễ gì kéo được, đưa ngựa cho viên lại giữ cửa, rồi bước theo ngay sát phía sau đi vào. Theo lý mà nói, Tào Tháo từng làm quan những cuộc gặp mặt không chính thức thế này nên chuyện trò thân mật ở thư phòng nhưng viên trung đi trước không hề rẽ sang trái cứ dẫn tào tháo tiến thẳng lên đại sảnh của quần phủ. như thế này tức là quan là quan dân là dân lễ pháp không được sai một mảy may nào cả tào tháo lại còn phải nghiêm cẩn đứng mà nói chuyện với ông ta viên trung đường hoàng ngồi xuống rồi lật dở những văn thư trên công án chỉ tay gọi bọn tiểu lại đến Dặn do việc công từng việc từng việc một Cứ để mặt Tào Tháo đứng đó không thèm quan tâm Tào Tháo khoanh tay đứng một bên xem Thấy viên trung xử lý tất cả mọi công vụ Không phân lớn nhỏ Trên đến những chính lệnh to tác của triều đình Dưới tới những việc vụn vặt trong gia phủ Chẳng thèm để ý đến mình chút nào Lại bận rộn mất gần nửa canh giờ nữa Đến khi tất cả mọi việc đều đã sắp xếp ổn thỏa Các thuộc hạ đều đã lui hết cả Viên Trung mới ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi Các hạ có phải là Tàu Mạnh Đức, tế nam tướng khi xưa không? Chính là Tài Hạ Tàu Tháo chấp tay đáp Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ Tuy nói như vậy, nhưng Viên Trung không hề nhẩm dậy Chẳng thấy có biểu hiện gì là ngưỡng mộ cả Tàu Tháo cảm thấy không khí thật khó xử Mới nghĩ gợi một chút tình giao hảo với ông ta Nói tại Hạ với viên bản sơ cũng là chỗ giao hảo Còn chưa nói hết câu, viên trung đã ngắt lời. chưa nhắc đến viên thiệu, chúng ta tuy là đồng tộc, nhưng đã hơn 10 năm nay, chưa hề qua lại rồi. Chỉ một câu đã chặn ngay hồng tào tháo, viên trung tựa như còn nghĩ, tào tháo không tin, lại giải thích tiếp. Nhà họ viên ta, vốn nội danh ở Thanh Liêm và Tài Hậu, chẳng cần quan cao hiển quý, mà chú cháu viên ngỏi thì xa hoa phục phím. Thường lấy chuyện bốn đời tam công làm tự hào. Do vậy, Người nhánh nhà ta với nhánh bên ấy đã cắt chiếu đoạn giao không qua lại nữa rồi. Lý do mà ông ta đưa ra thực sự cũng rất có lý. Nhưng huynh đệ cùng họ mà coi như người xa lạ thì dường như hơi tạc tình Chả trách mà viên thiệu cũng có thành kiến với ông ta. tào Tháo cảm thấy chuyện trò không hợp. Đang phát ốc nghĩ ra chủ đề để nói chuyện thì đã nghe viên trung nói trúng vào Ý Minh. Mạnh Đức đến đây lần này phải chăng là muốn lấy văn thư từ chỗ bản quan dạ tào tháo giật mình rồi ngượng ngùng nói nhỏ chính phải viên trung cười nhạt một hồi Sớm biết ông không phải là người chịu nổi sự trống trải phần thư đã viết chồng rồi ông cầm lấy lên kinh là được tào tháo càng cảm thấy ngạc nhiên tại hạ ngu độn dám hỏi đại nhân làm sao biết những điều tại hạ suy nghĩ viên trung vẻ mặt trầm ngâm nói vẻ kỳ quặc chỉ vì ta có một người bạn thân là hoàng thiệu vốn là người cùng quê với các hạ hiện làm tổng sự ở bản phủ lần trước các hạ cự tuyệt chiếu mệnh của triều đình hoàng thiệu có nói với ta rằng tào mạnh đức là người nhiều ham muốn há có thể cam chịu với cảnh lâm tuyên, cự tuyệt lần này không có gì khác ngoài chuyện muốn nâng cao giá nhân còn đang sớm hay soạn sẵn văn thư cho anh ta khỏi phải đến lúc gấp lại phiền hà bản quan nghe theo lời hay đã viết sẵn văn thư rồi câu nói có viên trung Chẳng khác nào làm cho Tào Tháo phải xấu hổ. Tào Tháo ngượng chính mặt, trong lòng chợt thấy phẫn hận. Khi xưa, Tào Tháo nhân cứu biện thị mà đánh chết gia nhân của hàng phụ. Hai nhà hoàng Tào vì thế mới kết oán thù. Giờ đây hoàng thiệu ở trong quận, thỏa sức biêu ríu thanh danh của Tào Tháo. Thật là đê tiện đáng ghét. Viên Trung giờ đây nói y nhiều ham muốn, e rằng còn là khách sáo. Sau lưng có khi nói y là tham lam, vô lại, cũng chưa biết đâu được nghĩ đến đó, Tào Tháo vội giải thích. Hoàng Thiệu đó với tại hạ, Viên Trung lại cười chế diệu nói cắt ngang. Thôi được rồi, bản quan không muốn nghe mấy chuyện vùng vặt đó của các ông. Mau mau cầm lấy văn thư đi thôi. Lệnh tôn hiện đã là thái úy, thật là thanh danh hiển hách. Tiền đồ to lớn của ông gấp lắm rồi. Nói rồi, ông ta lấy từ dưới bàn ra một cuốn thẻ tre, đung đưa trước mặt Tào Tháo. Tào Tháo càng thấy tức giận. Viên chính phủ cũng là một vị quan thanh liêm, làm người xử thế sau đức hành lại khắc bạc như vậy. Dù Hoàng Thiệu có là bạn của ông, nhưng bất luận hắn ta nói cái gì, lẽ nào ông lại không phân biệt trắng đen, phải trái, lời quái quỷ nào cũng tin ư. Viên Trung sớm đã nhận ra trong lòng Tào Tháo không vui. Để cuốn thè tre lên trên bàn, đứng dậy quay lưng lại phía Tào Tháo nói, Thương Văn ở đây, ông hãy tự lấy nhé. Đến việc cầm lấy đưa cho Tào Tháo, cũng không chịu. Như thế có khác nào coi Tào Tháo như một kẻ vô cùng, bẩn thỉu? Tào Tháo thực sự muốn quay lưng bỏ đi, nhưng đã đến đây rồi. Hát có thể bỏ dở dưới chân mà chịu sỉ nhục. Tào Tháo gượng nén lửa giận trong lòng. Đi lên trước cầm lấy văn thư, nào hay viên trung lại than một câu. Xem ra, ông không thể làm nổi hứa do, chỉ có thể học làm liễu hà hội thôi. Nói xong để mặc Tào Tháo ở đó không thèm quay đầu lại đi thẳng vào hậu đường kẻ sĩ có học thức mắng người càng cai nghiệt hứa do là ẩn sĩ thời thượng cổ rõ ràng có đủ đức giáo hóa cho thiên hạ nhưng cam lòng ở chốn lâm tuyền giữ thân trong sạch còn liễu hà huệ là quan đại phu nước lộ thời xuân thu thân sống trong chốn triều đình ô uế nhưng vẫn thừa tài năng kiến lập công danh nghe qua thì viên trung dường như không có ác ý gì nhưng thực chất là chế nhào tào tháo. Không có đức làm ẩn sĩ Chỉ một tâm tư được leo lên cao mà thôi. Tào Tháo nghiến răng khen két. Nhưng không có cách nào làm gì được ông ta. Chỉ còn cách quyết đầu buồn bực đi ra khỏi sảnh đường. Lại e viên trung nói điều gì không hay trong văn thư. vội đứng lại trước cửa sảnh đường, đọc kỹ. may là viên trung cũng là kẻ quân tử. Rốt cuộc cũng không viết câu gì phỉ bán. Gặp cuốn tha tra lại, vừa ngấn đầu lên. Lại thấy dưới thiềm, một người có dáng dẻ tổng sự đang đứng che miệng cười. Chính là Hoàng Thiệu. Hoàng Thiệu thấy Tào Tháo đi ra. vội dưng tiếng cười. Nói vẻ âm dương quái khí. Mạnh Đức Huynh đi may mắn. Nói xong phải tay áo bỏ đi. Lúc này trong lòng Tào Tháo mới hiểu rõ. Chẳng trách khi nãy mới tên giữ cửa. Sau khi vào thông báo trở ra. Lại bất lệ với mình như vậy. Hóa ra đều là do Hoàng Thiệu này giở trò ma mạnh. Tào Tháo căm tức trừng mắt nhìn bóng dáng Hoàng Thiệu đã đi xa. Nói nhục mà hôm nay phải chịu, thật là bình sinh chưa từng nếm trải. Tào Tháo giận dữ, hầm hầm ra khỏi phủ nha. Đến lúc linh ngựa rồi, còn không chịu nổi, quay đầu lại quát bảo. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Núi không chuyển, nhưng nước chuyển. Hai tên viên trung hoàng thiệu kia, chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, mặt bọn giữ cửa với bộ mặt kinh ngạc. Tào Tháo phóng ngựa, phút đi mùa xuân năm trung bình thứ năm tức năm 188, trăm Tào Tháo dẫn theo mẹ con Biện Thị và Tàu Vi và Hoàng Thị khi ấy còn là nha hoàng lần thứ ba đi ra làm quan, chức vụ đang chờ đợi Tào Tháo lần này là chức mà từ khi nhà hán được dựng đến nay chưa từng đặt ra. Điển quân hiệu úy, chức vụ ấy cai quản cái gì còn chưa biết. Cùng đi với Tào Tháo còn có Tào Thuần, người vừa được xét hiếu liêm. Người muốn biết thì không biết. Tàu Thuần không cần biết thì lại đã biết rõ mình làm chức quan gì. Chỉ mấy câu nói của Tào Tung, tuyển bộ thượng thư đã ngoan ngoãn xếp cho Tàu Thuần giữ chức hoàng môn thị lan. Chức thái úy bỏ tiền ra mua ấy, sốt cuộc cũng không phải thương. Tào Tháo đến Lạc Dương, cửa ải đầu tiên phải đi qua chính là phụ thân mình. Từ sau khi Tào Tháo từ quan ở Tây Nam, Tàu Tung trước sau đã ba lần gửi thư về, lệnh cho Tào Tháo về triều để bàn tính. Khi đó Tào Tháo trong lòng đã nguội lạnh, nhất lọt đều gửi lại thư cự tuyệt, hai người ai giữ ý nấy, tranh cãi nhau suốt. Lúc mới đầu thư từ giữa cha con còn giữ chút ý tứ, đến sau thì cha hầm hầm khi thấy có bao nhiêu lời lẽ, dữ dằn, nanh đọc cũng đem dùng hết. Còn con thì ngang ngạnh thay nguyên, lấy lý tranh cãi, mâu thuẫn gia cha con ngày càng kịch liệt. Cuối năm ngoái, tàu Tung đem ức vạn, gia tư sao mua được chức thái úy. Tào Tháo lại áp tải tiền của đến đô định rồi quay về Chỉ cách lạc dương có gan tức mà không vào Đến nay Tào Tháo lại muối mặt quay lại làm quan Không biết Tào Tung có khinh rẻ không Thái úy đứng đầu trong tam công Nắm giữ chức công phụ quân sự trong thiên hạ Khi thiên tử làm lễ tế giao, cúng tế trời đất Thì Thái úy được xung vào chân á hiến Đất nước có chính sự thì có thể tùy ý tranh luận can gián Người ta nói đại sự trong thiên hạ Chỉ có tế tự và binh nhung thì cả hai việc ấy thái úy đều nắm trong tay tuy cùng với chức tư đồ tư không gọi chung là tam công. Nhưng trên thực tế thì thái úy vinh dự hơn hẳn hai chức kia. Dưới quyền của thái úy có một sự quan 24 duyện thuộc. Ngoài ra còn có 23 lệnh sử phụ trách các việc nghi trượng, búc lực, giữ cửa, hộ vệ. Một bộ sầu công kênh như vậy. Tuyệt đối không phải là cơ người nhỏ bé của các chức quan, nhàn nhã có thể dung nạp được. Vì vậy, Tàu Tung, theo như thông lệ, chuyển đến phủ Thái Úy, được đặt ngay gần bên Nam Cung, để ở và làm việc. Nhà cửa ở phía Đông Thành, thực tế, chỉ có mấy người thiếp và nàng hậu ở. Tàu Tháo hiểu tính phụ thân, tự mình tuyệt nhiên không thể mạo muội đến phủ Thái Úy được. Vì vậy, cho xe đi về phủ đệ trong ngõ Vĩnh Phúc ở phía Đông Thành, dặn dò mọi người không được xuống xe, Không cho chuyển đồ vật ra, còn mình và Tàu Thuân thì cung kính đứng ở ngoài cổng lớn, đợi thái úy đại nhân về nhà. Quả nhiên Tàu Tung nghe tin con trai đã đến, dẫn đến độ không kịp thay quan phục, dẫn theo lệnh xử, bên người hầm hầm đi đến. Biện thị phu nhân lần đầu vào kinh, ngồi ở trong xe, không dám động đậy. Chợt nghe một trận âm ỉ, hé rèm xe ra một khe nhỏ nhìn xem, chỉ thấy một chiếc xe sông mã che mùi đen, bánh lớn sân đỏ hai lá phướng màu đen tay cầm bằng kim loại chạm hình hưu tấm hoành mộc vẽ hình cấu sơn bóng loáng một người ngồi nghiêm chỉnh trên xe mặc bộ trừ phục bằng cắm thiêu màu đen đầu đội mũ miệng ngọc xanh thắt đai tía đeo vòng ngọc dây thao rủ bằng tơ trắng bên lưng đeo bội đao uy nghi màu đen tuyền cầm tấm hốt bằng ngà vôi đeo hai chiếc ấn một cái ấn là thái úy một cái ấn là Hán phí tinh hầu, khoảnh khắc xe đến trước mặt. Biện thị càng trông thấy rõ hơn, chỉ thấy người ấy khoảng ngoài 60 tuổi, gầy nhỏ khô quắc, tướng hậu đáng sợ. Bốn loạn tóc mai, được cắt tịa giống nhau, đôi mắt tam giác trưng trưng, lông mày trợn ngược, mũi hết lên, miệng miếm lại. Bộ sâu đã lấm đốm bạc, đang lúc căm giận đến mức dựng hết cả lên. Biện thị đón, đó chính là phụ thân của phu quân, lòng nghĩ chắc việc không hay rồi vội đưa mắt ra hiệu cho hàng nhi, ôm chặt đứa con mới hơn ba tháng vào lòng. Tàu tung với cây gậy chống, nổi giận đung đung, bước xuống xe, xong tới chỗ con trai đang quỳ đón, quát to. Quỳ xuống đấy cho ta, không được đứng lên. Con đến muộn, xin lão gia bớt giận. Tàu tháo vội vã, dập đầu, lão gia, xem ra ngươi đúng là không nhận ra ta, là ai nữa rồi. Tàu tung nghe thấy con không gọi mình là phụ thân, càng thêm giận. Hơ, người đúng là đồ không biết hay dở là gì. Đám lệnh sự, diện thuộc đi theo Tàu Tung đến, đều ngay ra, làm gì có thấy úy nào dạy con, ngoài đường thế. Nhưng gặp phải chuyện thế này, bọn họ cũng chẳng dám nói gì. Tàu thuần uy gói, lê lên phía trước, hai bước. Tiểu địa, bái kiến. Nói đến đó, Tàu thuần mới nhận ra, Tàu Tung mặc trừ phục, ngồi xe mà đến. Trong tình huống này, nên gọi là Tàu Công, hay gọi là Bá Phụ đây. Quay lại nhìn Tàu Tháo, Tàu thuần chật tính ngộ. Tàu Tháo vừa nãy gọi một câu là lão gia, cũng không có gì sai. Chỉ vì Tàu Tung ý tứ, nhạy cảm nên đã hiểu lầm. Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng Tàu Tung vẫn nhận ra Tàu Thuân. Tử Hòa đứng dậy, không phải việc liên quan đến ngươi. Tàu thuần đứng dậy, đến bên ghé gần lại Tàu Tung, nói nhỏ. Bá phụ chuyện xấu trong nhà, không nên lộ ra. Ừ, Tàu Tung khi ấy mới nhận thấy thất lễ ngượng ngung, hắn giọng mấy tiếng, quay sang con trai nói Hãy đứng lên trước đã Vào trong, ta sẽ tính sầu tiếp với ngươi Ngươi chưa có nghĩ ở lại chỗ này Nói rồi tự mình, chống gậy đi vào trong sân Tào tháo nuốt một cục ngạn Bò dậy cùng tào Thun đi vào trong Biện thị thấy vậy cũng vội vén rèm xe ôm con bước xuống, lặng lẽ đi theo phía sau Suy cho cùng tào tung, cũng biết đó là chuyện không hay Sợ những người tùy tung Đứng ở ngoài nghe thấy Liền không vào sảnh chính mà rẽ sang hậu hoa viên Rồi bảo lâu dị mang đến Một chiếc ghế tựa bằng sông Ông ta oai vệ ngồi lên Quát bảo quỳ xuống Tào tháo quỳ xuống đất cúi đầu nói nhi tử bất hiếu đã khiến phụ thân Phải giận dữ làm lên tới chức tế nam tướng Người đã dám không nhận phụ thân rồi Từ quan là việc lớn như thế Mà nói không làm là không làm nữa Người khác nói mấy câu hay ho Đã khiến người thấy khó chịu rồi Rảnh rỗi không có việc hay hay sao Mà gây sự với Hoàng quan làm gì Con thật sự Không còn cách nào khác Láo, từ quan thì cũng thôi Nhưng ta gọi người đến Vì sao người không đến Con là... Câu ấy thật sự Tào Tháo không biết đáp lại làm sao cho phải Bản thân mình đã quy ở đây Thì còn tư cách gì Nói mình muốn được an tâm, quy ẩn Tào Tung cười nhạt một thôi Ngươi đúng là giỏi thật. Có còn biết mình hỏi gì không? Lát nữa ta đem những thư tự ngươi viết ra đây. Ngươi hãy đọc nó ngay trước mặt ta. Tự ngươi nghe xem có câu nào là lời của con người không? sau ta lại sinh ra một đứa con ngỗ nghịch như ngươi chứ? Trong lòng Tào Tháo cũng rất không vui. Tuy chính mình cũng nói những câu quá khích. Nhưng cũng là do bị cha nhục mà trước. Khi xưa Tào Tháo đưa ra ý kiến với Thôi Quân là vô cùng sáng suốt. Nhưng đến khi có việc, lại không biết đối phó thế nào với cha mình. Chỉ biết vương cổ ra, chịu chém. Nói, con đã biết sai rồi. Chỉ là con suy nghĩ đến câu phụ thân từng nói với con rằng, con tự chọn thuyền mà lên, cho nên mới đánh bạo xử sự, sự. Ta nói người tự chọn thuyền mà lên, chứ ta không nói ngươi, nhảy xuống sông. Tàu tung càng tức giận. Ta có bằng lòng cho ngươi từ quan không? Phí bao nhiêu công sức tâm huyết? Mới nâng đỡ được người lên Khó khăn lắm mới lập được chút quân công Mà ngươi nói không làm là không làm luôn Chứ cần nói đến chuyện có lỗi với ta Có lỗi với tổ tông Mà với chính ngươi Ngươi có lỗi hay không Câu nói ấy thật sự có lý Tào tháo không có lời nào đáp lại nữa Hôm nay Nếu ta không đánh ngươi Thì ngươi sẽ không nhớ nổi Và cũng chẳng coi cha ngươi đây ra cái gì Ngươi đã nghe rõ rồi Ta sẽ đánh ngươi Năm mươi rồi cho người nhớ. Sau đó hãy cút khỏi đây cho ta. Trong phủ này, không có chỗ người đâu. Đừng làm chướng mắt ta. Tử hòa, mang rôi ra đây cho ta. Tào Thuần, vội vàng ngăn lại. Xin báo phụ chế giận. Thật không đáng để tức giận làm hại sức khỏe. Xin hãy tha cho huynh ấy, một lần này ạ Việc của ta không đến lượt người can thiệp vào. Mau đi lấy sôi đi, người không đi à. Tào Tung hét lớn, lâu dị đâu, lấy sôi Lâu dị đã trốn sau hòn giả sơn từ nãy Chuyện của phụ tử Tào Tháo Lâu dị không thể đắc tội với ai được Thư tự qua lại Đều là do hắn chạy đưa Đã phải chịu sự giao hướng của cả hai dù lắm rồi Từ lâu Lâu dị đã liệu sẽ có một ngày như thế này Không khéo Tào Tung sẽ bắt chính tài hắn Thi hành gia pháp thai Đến khi ấy Bản thân hắn đánh cũng không đúng Mà không đánh cũng không đúng Bèn dứt khoát trốn biệt không lộ mặt ra Tàu tung kêu hỏi lâu, không thấy bóng dáng lâu gì đâu. Bèn dơ cây gầy chống lên. Bổ luôn xuống đầu tào tháo. Tàu thuần vội túm chặt lấy. bác phụ, xin bác phụ nể mặt cháu. Tha cho mạnh đức lần này ạ. Buông tay. Còn không buông tay, ta sẽ đánh cả ngươi luôn thể. Ngươi cút về nhà cho ta. Chiếc quan này, ngươi cũng không cần phải làm nữa. Ông ta nói thế. Tàu thuần sao còn dám ngăn cản nữa. Biện thị đứng phía sau, trông thấy rõ ràng vội mở cái tả quấn đứa con ôm trong lòng phát vào mông nó mấy cái khiến đứa bé gào lên khóc oa oa biện thị cố ý nói to lên dỗ dành con ơi nín đi nào không sao đâu chỉ là ông nội đang đùa với phù thân con thôi mà vừa nói vừa ôm con bước lên phía trước cây gậy chống trong tay tàu tung đã sắp bổ xuống người tào tháo nhưng nghe thấy trẻ con khóc người lớn dỗ ông chợt ngừng tay lại đó là là cháu ta phải không mau bế đến đây bế đến đây biện thị bước mau mấy bước bế con đặt vào trong lòng cha chồng rồi mình lùi lại hai bước thì lại nói dâu con là biện thị xin bái lại phù thân tào tung mong mọi cháu đã phát cuồng cầm cây gậy chống quăng đi từ bao giờ Bế lấy cháu không buồn nhìn tới con dâu chút nào vỗ về tàu phi đang kêu khóc nói đứng dậy đi thằng bé mập mập quá đúng là như bèo như cọp Sau này nhất định lớn lên sẽ to khỏe Để ông thơm một cái nào Vừa nói Tào tung vừa vén sâu Thơm lên mặt cháu hồi lâu Rồi mới hỏi Đây là Phi Nhi phải không Dạ phải Biện thị đứng dậy Đỡ cha chồng ngồi xuống Tào tung bình tâm lại Khi ấy mới quay sang biện thị nhìn kỹ Cha chồng không thấy chàng ép con dâu Biết rõ nàng xuất thân ca kỹ Lại là được cướp lấy Nên cũng không tiện nói rõ Chỉ bảo Con là vợ mà con ta lấy khi ở đống khâu đó hả? Dạ. Biện thị lại thi lễ. Là con tự theo mảnh đức. Đã từng giờ từng khác mong được diễn kiến cha. Con biết cha là bậc trung lương, một đời lo việc nước. Tuổi tác đã cao, lại vất vả việc nước. Mà con trước sau vẫn chưa có cơ hội về kinh, hầu hạ cho cha. Con dâu chẳng thảo hiền, thật có tội với cha. Hai cha con tào tháo giống nhau, chỉ thích mềm mỏng mà không ưa cứng ngạnh nghe thấy con dâu nói mấy câu lọt tay, tàu tung như được ăn mật ông ngon ngọt cười nói không trách con đều là do đứa con không sai gì của ta nói xong lại lừa mắt nhìn tào tháo cha ơi trời lạnh quá như con thấy hay là cha bế phi nhi vào trong nhà cho ấm biện thị dò ý nói phải phải tàu tung bế đứa nhỏ quấn tả đưa lại cho biện thị biện thị bế con nhìn xem rồi châu mày nói ôi cha ơi Hình như Phi Nhi đã tè dầm ra rồi. Tàu tung ngửa mặt cười lớn. Thế thay rửa cho nó đi vậy. biện thị quay đầu, lại gọi to. Hoàng Nhi, mau ra ngoài xe tìm trong mấy cái rương. Xem tả vải của Phi Nhi để đâu. Đồ đạc nhiều mà để lẫn lộn. Tìm kiếm một chút đấy. hừ phù thầy chúng bay, thật chẳng biết việc gì cả. Tàu tung nét mặt không vui. Đến nhà rồi còn không chuyển đồ đạc vào trong. Đến cái tả cũng không tìm được. Câu này lại còn phải chờ ta nói hay sao? Còn không mau, bảo người ra chuyển đồ đạc vào trong nhà. Lâu dị đâu, còn không ra giúp chuyển đồ vào. Dạ, để con dẫn người ra chuyển ngay. Lâu dị cười nói từ phía sau giả sơn chạy ra, thầm khen biện phu nhân, cao tay, chỉ mấy câu đã làm cho lão gia quên hết. Chỉ cần đồ đạc được chuyển vào vụ, mây mù khắp trời đã tan cả, thì coi như được ở lại rồi. Biện thị nhân rút sảnh rõi, vội nói với cha chồng. Cha, con trai cha là người thế nào? Trong lòng cha biết rõ hơn cả, chàng có hiếu tâm của chàng. Chẳng qua, chỉ là có khi lời nói việc làm hơi quá khích. Ví dụ, ngày di chuyển áp tại tiền tài vì kinh vừa rồi, hiện nay thiên hạ chẳng thái binh. Mạnh đức sợ có sự mất mát, đã đích thân dẫn người hộ tống suốt mấy hai mấy đêm. Tuy rằng đến đô đình rồi thì lại quay về, nhưng rốt cuộc chàng cũng phải chịu vất giả không ít. Khổng phu tử có nói, sắc nang. Cha nói có phải thấy không? Đúng là con dâu hiền của ta. Tàu Tung tấm tắc khen ngợi, lại ngó sang con trai đang quỳ. Ông thở dài nói, lần sau không được thấy nữa. ngươi cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, quỳ như vậy trước mặt vợ trông có đẹp mặt không? Còn không mau dậy đi. Đa tạ phụ thân đã thứ tội. Tàu Tháo dập đầu đứng dậy, cửa ải này coi như đã qua được rồi. Phu thê Tàu Tháo thu dọn đồ đạc, quần áo sắp xếp đâu đấy. Lại dọn một chỗ ở cho tàu Thuân Bận rộn hơn một canh giờ Mới coi như ổn thỏa Tào Tung thay trượt phục mặc áo thường Cho xe ngựa cùng các lệnh sự đi hết Cha con bác cháu Ba người kia ấy mới ngồi bàn bạc công việc chính Việc đầu tiên là Tào Tháo hỏi ngay Xem chức điển quân hiệu úy Là chức quan gì Tào Tung giải thích nói Khi trước loạn khang vàng nổi lên Ở Tây Bắc thì người Khương làm loạn Quân lính trong năm dinh bảy thự Phải giật cấu phá tay hoàng thượng liền hạ lệnh linh trương dụng làm thời ở hà nam không cho phép giải ngủ, mà cấp cho lương ăn để sẵn sàng có thể sử dụng và điều quy về cho hai huynh đệ đại tướng quân hà tiến và xa kỳ tướng quân hà miêu thống lĩnh mấy năm nay trấn dẹp loạn lạc ở các nơi tất cả đều nhờ vào đội quân này tuy huynh đệ hò hà không hòa thượng nhưng dẫu sau vẫn là người một nhà hiện nay binh hỏa khắp nơi hà tiến hà miêu nắm binh quyền trong tay tiếng tâm ngày càng lớn Hoàng thượng rất không yên lòng. Thật ra cũng không đến nội thế. Con người Hà Tiến thế nào? Phụ thân còn không biết sao? Tào Tháo cười nói. Hà Tiến, tuy tầm thường, nhưng hiện có đảng nhân chống lưng. Danh sĩ giàu phụ. Triều ta đã xảy ra những việc của Đậu Hiến, Đặng Trắc, Diêm Hiển, Lương Ký. Bản thân Hoàng thượng lại từng trải qua sự việc của Đậu Vũ. Há lại không đề phòng việc ngoại thích. Lại từ đóng tro tàn, bùng lên ư. Tàu tung vuốt sâu, cho nên hiện đại phải đặt ra chức quan, thống chế số binh mã này, hơn nữa phải dùng số quân mã này và hậu về kỳ ở tây viên của hàng bôn kiến thạc thu về một mối, thiết lập tám vị hiệu ý, hóa giải binh quyền của nhà họ Hà. Chức điển quân hiệu ý này của con là một trong số đó. tào Tháo cho dự hồi lâu, lại hỏi tiếp, lần này con được vòi về, có phải là do vụ thân làm vậy không? Không dính dáng gì đến ta cả. Tàu tung dường có gì đó bất mãn. Hiện nay ta là thái úy rồi. Làm gì có chuyện mới được lên chức đã mua tính tinh quyền cho con trai mình. Để cho người ta nắm được chỗ yếu thì biết làm sao. Việc này chắc hẳn là do ý thánh thượng hoặc có thể có chút công lao gì của họ hà thôi. Nhưng suy đến cùng vẫn là do con có công dẹp loạn năm xưa. triều định nhận thấy con là người hữu dụng. Quả nhiên là công sức của Hà Tiến. Tào Tháo tất nhiên cũng hiểu được tám chích phần liền nói nếu trong số quân này có gọp cả quân kỵ ở Tây Viên vào thì tám doanh này của chúng con về sao lại chẳng phải điều do Hoàng thượng đích thân thống lĩnh ư không sai bản ý của Hoàng thượng là muốn đưa những quân tâm phúc ở Tây Viên nhập vào số quân này để sau này các con không liên quan gì với Hà Tiến chỉ một lòng một dạ nghe theo sự điều khiển của ngài thôi đáng tiếc là đáng tiếc sao ạ Tào Tháo hỏi Sáng sớm ngày mai, con đến bái kiến đại tướng quân Hà Tiến, đến phủ ông ta rồi, con sẽ rõ hết. Tàu Tung ném xa câu ấy rồi quay đầu lại nhìn cháu mình. Tử Hòa, cháu có biết hoàng môn Thị Lan mà cháu làm là phụ trách những việc gì không? Tàu Thuần thấy hai cha con Tào Tháo bàn bạc những chuyện trên quan trường, cảm thấy rất không thích. Từ lâu đã không để tâm gì, chợt nghe bá phụ đột nhiên hỏi mình, thì hơi bất ngờ, chưa kịp chuẩn bị. a Hoàng môn thị lan là khi lên triều Thì dẫn vua lên ngay Nói trắng ra chẳng qua là một chiếc quan nhỏ Dẫn vua ra chỗ ngồi Thứ bá phụ, Triều ta chức hoàng môn thị lan này Phần nhiều là hoàng quan làm Ít khi có sĩ nhân làm Sau bá phụ lại đặt ý Tìm cho Điệt Nhi chức vụ này Chẳng thà để Điệt Nhi ra ngoài Là một chân huyền lệnh ấy Hơ, Trẻ con như người thiểu gì chứ Tào tung cười nhạt một tiếng Binh hỏa chiến loạn thế này Ra ngoài làm huyện lệnh chết thế nào cũng không biết ấy chứ. Huynh trưởng của Điệt Nhi và Tàu Hồng chẳng đều làm huyện lệnh đó ư. Tàu Tung trừng mắt nhìn Tàu Thuần, bọn chúng đã làm quan bao nhiêu năm rồi. Dưới tay chúng có kẻ tâm phúc, với đám sắn sết ở địa phương chúng cũng quen thuộc rồi. Người như con ngá mới vật cũng dám đi ư. Chẳng may có kẻ tàu phản thì tính mạng này của ngươi cũng không còn đâu. Khi ấy ta lại chẳng có lỗi với lão phụ, đã quá cố của người ư. Bá vụ dạy sức phải ạ, tàu thuần không dám cài lại nữa. Ta để ngươi làm chức hoàng môn thị lan là có dụng ý cả. Tàu tung đứng lên đi lại mấy bước. Điểm hay nhất của chân hoàng môn thị lan này là có thể liên lạc giữa bên trong với bên ngoài. Đã ở bên hoàng thượng thì có thể xa vào cung điện bất cứ lúc nào, ngươi an tâm đi. Ta với đám trương nhượng, triệu trung đều là chỗ qua lại từ lâu. Bọn họ tuyệt nhiên không làm khó ngươi đâu. Nhưng ngươi phải làm được một điều này tay ông ta bám lấy mặt băng, nhìn chăm chăm vào tàu thuần phàm là ở bên cạnh hoàng thượng có bất cứ sự việc gì cũng phải mau chóng ra ngoài cung nói lại với ta nhất là những việc có liên quan đến phụ tử chúng ta cả việc của hà tiến nữa càng phải luôn luôn để ý và kịp thời thông báo Tào thuần sợ giật nấy mình đó chẳng phải là tiết lộ vì cơ mật sao Tào tháo sợ phụ thân làm khó tàu thuần liền nói chen vào Tử họa, phụ thân ta nói thế nào, để cứ tạm vân lời thế đã, chứ có suy nghĩ quá nhiều. Vâng, để biết rồi, Tào Thuận đáp vẻ không vui. Tào Tung đã hết giận, than thở bảo. Năm xưa ta với phụ thân cháu, và cả tư thúc của cháu cùng làm quan, một triệu. Phụ thân cháu là tào xí giữ chức trường thủy hiệu úy ở Bắc Quân, tư thúc tào đỉnh của cháu làm đến thượng thư. Còn ta thì ở ngôi cũ khanh chức đại tư nông. Ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực. Mấy năm đó, nhà họ Tàu ta đã hưng vượng lên nhiều đấy. Nhưng bây giờ bọn họ đều đã thành người thiên cổ ca sôi. Chỉ còn lại một mình lão già này, hết lòng lo lắng đủ điều, như đi trên băng mỏng, lại vét hết cả gia tài mới lên được chức thái úy hiện nay. Cháu phải hiểu cho nỗi khẩu tâm của bá phụ đây. Tàu Thuân từ nhỏ đã theo Tàu Đức học hành. Những điều được học đều là lễ nghĩa đạo đức, nhân nghĩa trung quân. Còn sự nhố nhăn bẩn thiểu chúng quan trường vốn ghét cai ghét đắng Nhưng trước mặt bá phụ Người đã mưu tính quan chức cho mình Còn có thể oán trách gì đây Tào Thường chỉ có cách chấp tay thưa Bá phụ Con nhất định sẽ không phụ công Vùng vén của bá phụ Tốt Tào tung ấn hai tay lên vai con trai và cháu Từ nay về sau Ta giữ chức thái úy Tham gia vào việc triều chính Mạnh đức Người ở trong quân ngũ phụ tá hạ tiến con Tử Hòa liên lạc trong ngoài, xem xét ý tứ hoàng thượng, giám sát hoàng quang. Chúng ta làm lại cách của ba huynh đệ chúng ta như xưa, chia quân làm ba đường. Mỗi người lo một việc, nhất định phải làm cho nhà họ Tàu chúng ta tiếp tục hưng vượng. Chúng ta lại mua tính cho tiền đồ của đời sau. Tàu thuần vân dạ liên mồm, còn Tàu Tháo thì trong lòng suy nghĩ. Phụ thân bắt ta phải phụ tá hà tiến, bắt Tử Hòa phải giám sát hoàng quang. Chẳng lẽ ông đã lặng lẽ đổi thuyên, Không một động tỉnh chi, xem ra gió đông chuyển thành gió Tây, cục diện triều đình giờ đây đã xoay chuyển rồi. Tất cả những nghi vấn của Tào Tháo đều có câu trả lời, khi bản thân đến bái yết đại tướng quân Hà Tiến. Vì danh phận chưa rõ ràng, nên Tào Tháo không dám ngồi xe, chỉ cởi ngựa đến, đến nơi xuống ngựa, còn chưa vào mặt phụ xa hoa của đại tướng quân, thì vừa vặn trông thấy Bào Thao, Bào Trung, cúi đầu từ trong đi ra, ba người gặp mặt. Điều ngớ hăng, huynh đệ họ bào vô cùng mừng sợ. Ôi chào, Mạnh Đức Huynh đã đến rồi. Mau vào đi, mau vào đi. Hai người kéo tay Tào Tháo chạy vào trong. Bọn lính canh cửa dường như đã quen với canh này, nên chẳng buồn hỏi, cũng chẳng đòi khai tên tuổi gì cả. Tào Tháo như rơi vào giữa mây mù. Bị bọn họ lôi kéo, đưa vào phía trong. Còn chưa đứng yên, đã nghe Bào Thao lấy giọng kêu to. Tào minh Đức đến rồi, Tào minh Đức đến rồi. Trong chốn trứng phụ lẽ nào có thể ồn ào vô lễ như thế? Tào Tháo còn chưa hiểu gì, đã thấy vô số quan viên sĩ nhân không quen biết nhốn nháo, từ bốn bên chen nhau ra, mọi người như được gặp lại người nhà, dồn đến bên cạnh Tào Tháo. Thôi Quân chen đến đầu tiên, cầm lấy tay Tào Tháo nói: "Ta đã nói huynh nhất định sẽ đến à Huynh ấy không thể làm ẩn sĩ được. Đại Tướng Quân năm xưa đã tặng ngựa cho huynh, đó tuyệt không thể là người ngoài được. Tào Tháo hiểu rõ vị trí của mình, tuy có chút tiếng thâm nhưng đâu đến nỗi làm kinh động nhiều người như vậy. Trong chuyện này tất có ẩn tình gì đây? Trong lúc mọi người đang nói cười ồn ả, thì đã thấy đại tân quân Hà Tiến hùng dụng đi đến. Bên người còn có bốn kẻ thân tín đi theo. Tào Tháo trông thấy, vội quỳ xuống thi lễ. Hạ quan bái kiến đại tân quân. Hà Tiến lần này suốt cuộc đã không còn nói nhầm nữa. Không gọi là huynh đệ, cũng không lao đến ôm chầm. Mà chỉ đưa tay nói Mạnh đức lão đệ, hãy đứng dậy Giữa chúng ta đâu cần đa lễ Tào tháo cười thầm trong lòng Xem ra ông ta đã được tập quen Với các bậc hiền sĩ Cũng đã hiểu một số nghi lễ rồi Thôi quân chỉ vào bốn người thân tùy Bên cạnh hà tiếng nói Mạnh đức, để ta xin giới thiệu với huynh Vị huynh trưởng này Là đại tướng quân tư mã hứa lương Vị này là giả tư mã ngũ đảng hay vị này cũng là bộ hạ Của đại tướng quân Ngô Khuôn và Trương Chương. Tào Tháo nghe Thôi quân giới thiệu Thì lần lượt thi lễ với bốn người Hàng huyên mấy câu Thấy bốn người đó tướng màu thâu xấu Ngôn ngữ hào sản Chắc rằng đó là những quan quân Được đề bạc dựng lên Trong mấy lần Hà Tiến dẹp loạn Vừa giới thiệu xong bốn người ấy Hà Tiến bèn nắm tay Tào Tháo Mạnh Đức Ta đã mong đệ đến từ lâu rồi Đi nào Ta dẫn đệ đi gặp các bàn hũ Nói xong ông ta giác tay Tào Tháo Đi vào sân bên cạnh Đi qua hai lớp cửa Đến một nơi sảnh đường Hà Tiến cầm giác tay Tào Tháo bước vào Những người trong sảnh Dường như đang tranh luận điều gì Nói năng rất tâm đắc Trông thấy Đại Tân Quân dẫn người vào Đều vội đứng dậy vẫy chào thi lễ Hà Tiến chỉ vào một người khoảng trên dưới 40 tuổi Đứng đầu trong đám nói Đây là quan trưởng sự Người được viên bản sơ giới thiệu Nên ta đã đến tận nhà mời về Tào Tháo từng được nghe, trưởng sử của Hà Tiến chính là Vương Khiêm. Danh sĩ ở Sơn Dương, tổ phụ của ông ta là Vương Cung, từng làm đến Thái Úy. Phụ thân ông ta là Vương Sướng, từng làm chức tư đồ. Nhà công hậu thế gia cũng đến phụ tá Hà Tiến là một anh hàng thịt. Thì danh sĩ trong thiên hạ còn ai dám tự tại nữa. Từ lâu, Tào Tháo đã nghe đại danh của Vương Huynh. Hôm nay được gặp, thật là hạnh ngộ. Vương Khiêm đáp lễ, tươi cười vui vẻ. Hà Tiến không để Tào Tháo nói nhiều, lại đích thân giới thiệu hết lượt những người ngoài khắp ở trong nhà. Trừ những người là đảng cố được xá miễn, thì đều là những danh sĩ thanh lưu, có tiếng tầm lớn. Nào là tuân du, tự công đạt, hoa hâm, tự Tử ngư, trịnh thái, tự công nghiệp, lưu biểu, tự cảnh thăng, châu bí, tự trọng viễn, ngũ phu, tự đức du, trần lâm, tự khổng chương. Điền phong, tự nguyên hạo, bàn kỹ, tự nguyên đầu, khoái việt tự dị độ, khổng trụ, tự công tục, dương di tự bá nghiệp, hồ mẫu ban tự quý bi, vương khuôn tự công tiết, hoàng điển tự công nhã, khổng dung tự văn cử. Có thể nói là hiện tại đông đủ, già trẻ tụ tập, đếm không hết được, tào tháo cứ vái chào liên tục, đến nỗi đau lưng mỏi cổ, u tay hoa mắt. Đến lúc ấy cũng chẳng còn quan tâm nổi có thất lễ hay không thất lễ nữa. Tất cả mọi người, đều đang nói cười cười vô cùng cung kính. Bỗng nhiên có một người Cao giọng kêu to. Kẻ này mấy đời nịnh bợ, cha hắn ta hối lộ để lên ngôi tâm công. Các người nên đón giống xấu xa của hạng quan này thật là đáng cười. Tào Tháo chợt thấy như có ai đang tai tác thẳng vào mặt mình. Mọi người cũng nhốn nháo tức giận tìm xem ai, thì thấy một người đang đứng nghiêm ngoài cửa, chính là Tiên Nhượng. Tào Tháo cười nhạt một tiếng, chẳng lấy gì làm lạ. Biên nhượng ở Trần Lưu vốn thân thiết với Hoàng Thiệu, Viên Trung. Ba người này đều một dạ sắt đá đối chọi với tàu mẫu ta. Bữa trước Viên Trung đã nói cả mới những chuyện vớ vẩn, hôm nay lại gặp phải cả này nữa. Chuyện này gặp nhiều rồi, tàu tháo đã có kinh nghiệm. Không thèm tranh biện gì với hắn, chỉ chắp tay đói lại. Văn Lễ Huynh cũng ở đây ư, tháo này thất lễ rồi. Vái chào xong rồi. Lại nói tàu mẫu có một chuyện không rõ muốn được thỉnh giáo văn lệ huynh đại tướng quân vời huynh đến làm dưới trướng là muốn nhờ huynh chiêu hiền nạp sĩ tiếp đãi tốt với đồng liêu hay là bảo huynh nói năng bừa bãi nhục mạ chư vị cao sĩ tào tháo nói như vậy cũng giống như lôi tất cả những người có mặt đứng về phía mình hà tiến là người đầu tiên thấy xấu hổ ấp úng nói văn lệ, ông ông thất lễ rồi đấy nghe thấy hà tiến nói như vậy tất cả mọi người đều phụ họa theo đúng đấy Đúng đấy, văn lễ lại đây xin lỗi đi Biên nhượng cười nhạt một hồi Không lý luận với bọn tục nhân các ngươi Rồi quay người chỉ nói chuyện phím với khẩu dung Khiến mọi người ai cũng khó chịu tâm tư vui vẻ của Tào Tháo Coi như đã bị hắn Lấy đi hết cả Khuôn mặt yếu siêu Từ bên ngoài chợt lại có một người trang vào nói Mạnh đức vậy là đây đã đến rồi Ta giới thiệu thêm một người bạn thân Có biết đây đây Người nói câu ấy chính là Hà ngung Hà Bá Câu trông thấy hà ngung tào tháo tự nhiên vô cùng cúng kính hà ngung chỉ vào một người độ trung niên dáng vẻ rất thật thà giới thiệu với tào tháo vị này là trương mạnh trác ở đông bình rồi lại cười chỉ vào tào tháo quay sang trương mạnh trác nói cậu ấy chính là tào mạnh đức ở bái quốc hai đệ đã nhiều lần cứu ngô huynh khỏi nguy nan hãy nên thân gần với nhau nhiều hơn về trương mạc tự mạnh trác từ lâu tào tháo đã nhiều lần nghe nói đến tự hộ như bất kỳ đảng nhân bỏ trốn nào, cũng đều được ông ta giúp đỡ, vòi chắp tay nói. Mạnh trác huynh, không sợ y quyền, trưởng nghĩa khinh tài, tiểu đệ thật ngưỡng mộ. Trương mạc, càng khách sáo, chấp tay nói, không dám, mạnh đức cơ trí quả cảm, vì nước giết giặc lập công, ngu huynh thật không dám sánh. Hai ta tuy chưa từng gặp mặt, nhưng nhờ phúc của bác cầu huynh nên đã biết họ tên nhau, nghe được chuyện của nhau, có thể nói là thần giao đã lâu rồi vậy mấy câu nói của ông ta có vẻ khoai hài, khiến mọi người đều vui vẻ hẳn lên, làm tan hết không khí u ám mà biên nhượng gây ra khi nãy. Mọi người mỗi người một câu vẫn muốn hàng nguyên, thì thôi quân đã nói chen vào. Mọi người còn nói chuyện gì? Lát nữa hãy nói. Trước tiên hãy mời mạnh đức lên chính đường an tọa. Huynh ấy đã đến, thế là coi như mọi người đều đã đủ cả. Cái gì là đủ cả chứ? Tào Tháo còn chưa kịp hỏi. Đã lại bị mọi người như vận tinh ủng nguyệt đưa đi, dẫn lên chính đường của mạc phủ. Tới nơi, thấy một loạt những bằng hữu cũ, tiên thuật, trần ôm, bào tính, lưu đại, đều đã ngồi ở trong phòng, nổi bật nhất ở giữa sánh đường. Bài bảy chiếc sập ngồi, thành một hàng ngang, sáu chiếc đã có người ngồi, trong đó phần lớn là những người Tào Tháo đã quen biết. duy có chiếc thứ ba bên phải là còn để trống. Thôi quân túm lấy Tào Tháo, sắp đặt vào chỗ sập, còn trong ấy, cười nói. Tốt rồi, tốt rồi, lần này coi như số người đã đông đủ. Phiên thiệu viên bản sơ ngồi ở chỗ đầu tiên, chắp tay nói. Mạnh đức, ngưu huynh đến sau lại ngồi trên, ra làm quan sau mà lại ở trước đệ, mong đệ không trách cứ, ta làm trung quân hiệu úy. Ngồi trên chiếc sập thứ hai là bào hồng, cũng cười nói. Ta theo sát ngay sau bản sơ, huynh từ quan rồi, còn ta ra làm phù phong trưởng, đánh mấy trận gây co. Với bọn khẩu khấu ở Tây Lương Hiện giờ cũng ở trước huynh Là hạ quân hiệu úy Thế nào, có phục tên cầm kích Canh cửa này không Tào Tháo gật đầu li lia Xem ra chức điện quân hiệu úy này của mình Xếp sau hai người bọn họ Lại quay sang bên trái nhìn Người xếp thứ tư là Hạ Mâu Một người lớn tuổi Tuy là giáng nghị đại vua Sớm sức thân, quân công Nhưng hiện nay ông ta phải làm chức tả hiệu úy Người thứ năm không nhận ra, được giới thiệu mới biết người ấy họ phức là Thuần Vu, tên đơn là Quỳnh, tự trọng giảng. Cũng từng lập quân công, là hữu hiệu ý. Người thứ sáu vốn là nhà công hầu thế gia, tên là triệu Dung. Khi xảy ra loạn khăn vang, đi theo bảo vệ Hà Tiến, được phong chức trợ quân tả hiệu ý. Người cuối cùng là con rể của Hoàng Quang, Đại quyền Tàu Tiết khi xưa, tên là Phùng Phương. Ông ta đảm nhận chức trợ quân hiệu ý. Nói là tám hiệu ý ở Tây Viên, nhưng trong phủ Hà Tiến lại chỉ có bảy. Tào Tháo vội hỏi, vậy thượng quân hiệu ý đứng đầu là ai? Viên thực ngồi bên, tiếp đại ngay, tất nhiên là đại tướng quân của chúng ta rồi. Không dám, không dám. Hà Tiến xua tay rồi ngồi lên vị trí chính tọa. Hoàng thượng vẫn chưa quyết định để ai đảm nhiệm chức thượng quân hiệu ý mà. Viên Thục cười nói, nhất định là ngài thôi. Tào Tháo chào mày, suy tư nói. Đại tương quân thống lĩnh toàn quân trong thiên hạ, vị trí hơn cả tam công, làm sao thích hợp với việc kiêm nhiệm chức hiệu ý thì chứ? Viên thuộc lại nói, ai nói là không được. Tám hiệu ý ở Tây Viên này, trước đây chưa từng có, vậy mà nay chẳng đã lập ra đó thôi. Hơn nữa, đại tương quân lĩnh chức hiệu ý, triều trước, cũng từng có rồi. Khi Vương Thương nhậm chức đại tương quân đã kiêm lĩnh chức thành môn hiệu ý, chuyện này Huynh cũng biết mà. Nếu Huynh không bằng lòng làm chiếc quan này của Huynh thì để đó cho ta vậy. Tào Tháo tất nhiên biết Vương Thương. Nhưng đó là người của nhà Vương mãn Sau này ngay cả nhà Đại Hán cũng bị họ thoáng đoạt mất. Thì cái tiền lệ ấy làm sao lại có thể nói ra. Tào Tháo nghe câu nói của Viên Thuật thốt ra. Không ngăn được tim đập thình thịch Nhưng Hà Tiến thì không hiểu biết nhiều như thế. Chỉ thật thà cười nói. Công lộ chết xúc ruột. Các hiệu úy ở Tây Viên không có tên ông. Ta đã bảo Trần Khổng Chương soạn giúp ta một tờ biểu. Bảo lãnh cho ông làm chức hậu bang, trung lương tướng rồi. lĩnh màu chức tướng trong bài thự cũng không tệ. Đa tạ đại tướng quân đã vung vén cho. Viên thực quả cũng khéo miệng. Hạ Tiến cười nói. Ta đâu có hiểu biết nhiều như thế. Tất cả những việc này đều là bản sơ chỉ bảo cả. Bản sơ đưa ra ý kiến. Ta sẽ hết sức làm theo. Hơn nữa... Các huynh đệ có thể cùng làm việc ở một nơi Đông vui náo nhiệt Là trong lòng ta vui rồi Tào tháo thầm cười Người này rốt cuộc vẫn chưa tiến bộ được gì Nhưng lại không ngăn được ánh mắt ngưỡng mộ Nhìn về phía viên thiệu Chỉ thấy anh ta bỗng trở nên nghiêm nghị Khóe miệng không giữ nổi hơi nhếch lên một chút Nói về khẳng khái Đại tân quân viên mổ không phải là mưu tính cho cá nhân ngài Mà là hy vọng đại tân quân chỉnh đốn lại triều cang An định cho thiên hạ Để trên thì bảo ơn hoàng thượng Dưới thì giải thoát cho lê dân Mọi người nghe được câu này Không ai không thêm khen ngợi viên thiệu Trong lòng tào tháo cảm thấy hơi chua chát Rõ ràng viên thiệu chưa từng đánh trận bao giờ Ở đây bất kỳ ai cũng có đủ tư cách đứng trên anh ta Ôi dẫu sao nhà viên thiệu vốn bốn đời làm tam công Lại ngồi chờ giữ giá nhiều năm như thế Chẳng phục thì cũng làm được gì Đúng lúc đang suy nghĩ lung tung Thì bao tính đột nhiên nói thầm vào bên tai Tào Tháo Mạnh Đức, Ta thấy phiên bản sơ dạo này Có vẻ khách đọt ngồi chủ rồi Tào Tháo vội vàng ra hiệu cho bào tính nói nhỏ Kéo phiên thiệu nghe thấy Do hạ tiếng nhất định lưu giữ Nên mọi người ở lại Dùng xong cơm trưa Mới rời phủ đại tương quân Tào Tháo cảm khái hồi lâu Lại nghĩ phủ thái úy cũng ở ngay bên Nhân tiện đến xem xem phụ thân bận rộn gì Liên giật cương ngựa, đại uyển ngoặt qua hai đoạn phố, rồi đi đến phủ Thái úy. Tào Tháo đệ danh tính lên, lĩnh sự giữ cửa vừa xem liền biết là con trai của Thái úy đến, vội trả lại danh thiếp ngay, nở nụ cười rạng rỡ, để Tào Tháo vào luôn. Phủ Thái úy là lớn nhất trong ba phủ của Tam công, Tào Tháo không quen thuộc với nơi này lắm, chỉ mới vào một đôi lần từ cách đây hơn 10 năm, khi Kiều Huyền giữ chức vụ này. Từ đó về sau, những người giữ chức Thái úy Nếu không phải là kẻ đối đầu với nhà họ tao Thì cũng là những người Bất kham Do hoàng đế chỉ định Nên Tào Tháo chưa có cơ hội vào chúng này nữa Cũng là Tào Tháo đã uống mấy chén rượu tâm tình Có vẻ thoải mái Nên cũng không để ý lắm Cứ dạo hết một lượt các phòng thuộc hạ dưới quyên Đi xem hết một lượt rồi Tào Tháo không khỏi cảm thấy thất vọng Thái úy phủ Hiện giờ đâu còn chút sinh khí nào nữa Khi xưa dương tứ ở ngôi công Thì dùng lưu đào kiều huyên Thì dùng sái ung, đặng thịnh thì dùng phương giỏn, không biết bao nhiêu danh thần là từ dưới trướng ở nơi này mà ra. Nhưng đến lượt cha mình làm thái úy thì lại toàn dung những quan lại tuổi tác và đua, có người đến răng cũng chẳng con. Đến giữa trưa không ai chịu nổi mệt, đều bò cả lên ban mà ngủ gật. Những người ấy tuy không có gì đáng gọi là xấu, nhưng điều tâm thương chẳng có tài cán gì. Những kẻ trẻ tuổi cũng có dài người, nhưng lại còn chẳng băng những người già đều là những kẻ tiểu nhân xuất thân từ hồng đô môn tào tháo còn thấy có cả hai tên nịnh thần đai xung phùng thạc mà hoàng thượng đích thân đầy bạc cũng có mặt ở đây trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật buồn chán đi hết một vòng rồi đến trước nơi điện cát hai người lệnh sự trực ở dưới gác đã biết danh phận tào tháo chỉ cười nịnh rồi mời tào tháo lên cát tào tháo bước vào trong xem thấy bên trong ván tanh chỉ có một mình cha mình đang ngồi viết trước án công văn trên bàn để chất đầy thành cả một đống lại có cả một mâm điểm tâm nữa tháng giêng tiết trời còn lạnh lại đốt thêm hai chậu than sưởi nhưng căn phòng rộng lớn hai chậu than hầu như không làm được ấm thêm được mấy mà hơi than lại làm ngạt cả mũi Trong thấy cảnh tượng như vậy tào tháo chợt thấy thương hại cho chức tâm công này của cha mình tào tung thấy tào tháo đến bỏ bút xuống nói "hơ mấy tên trực gác bây giờ thực là càng ngày càng không ra thể thống gì nữa Khi xưa vương cung làm thái úy, con trai ông ấy là vương sướng, muốn vào nói mấy câu là bị chặn cả lại đấy. Bây giờ thì dễ dại quá, con muốn vào chẳng những không ngăn, lại còn niềm nở đón vào. Dạy vô thân, hãy đuổi hết bọn họ đi, chứ để bọn định bợ ấy ở đây khua môi múa mép nữa. Tàu tung không đáp lại, chỉ nói, tiểu tứ ngươi lại uống rượu rồi hả? Ngồi xuống sưởi đi, cho ấm. Tàu tháo tự tìm lấy một cái ghế. Đem đến trước chậu thang, ngồi hơ tai. Tàu Tung thấy Tào Tháo không nói gì. Nhưng mắt lên nhìn, hỏi. Thế nào? Đi đến mặt vũ rồi. Có cảm tướng gì không? Hơn chỗ này của vụ thân nhiều. Tào Tàu Tung gật gật đầu. Tiểu tử ngươi. Đúng là ăn ngay nói thật. Tào Tháo cũng cười nói. phủ đại tướng quân mà. Nói thế nào nhỉ? Quỳ nghiêng thiên hạ. Còn thấy còn say khiến được cả thường thư đấy. Tào Tung thôi không cười nữa. Này! các hiệu ý ở tây viên con gặp được mấy người con đã gặp hết rồi gặp hết rồi sao tào tung nhướng mày chẳng phải thượng quân hiệu ý vẫn còn chưa xác định ư tám phần sẽ là hà tiến nói lung tung bọn trẻ các con có một cái tật lớn nhất là hay đoán mò hơn nữa cái gì cũng dám nói ra Thật sự coi đương kim hoàng thượng là kẻ ngốc chắc ta nói cho con biết sở dĩ hoàng thượng đến nay còn chưa công bố ai là thượng quân hiệu ý Tất nhiên là có tính toán của người. Tàu tung nói đến đó. Chợt ý thức đến điều gì. Ánh mắt sáng ngời lên. Không biết chừng. Ngài có những tính toán rất đáng sợ. A-man. Phải cẩn thận đấy. Chuyện này hiện giờ cũng đã đáng sợ lắm rồi. Dù Hoàng thượng có thể tìm được một người. Không thân cận với Hà Tiến. Tính ca con nữa. Hiện nay ở trong mặt phủ đã có 7 người rồi. Hoàng thượng muốn hạn chế binh quyền của Hà Tiến. Nhưng con thấy mọi người đều chạy về phía ông ta. Hơn nữa lại công viên tụ tập mà chẳng lo sợ có ảnh hưởng gì. Ở đó hơn một canh giờ. Nghe bọn họ nói chuyện mà con phải tim đập chân rung đây. Nghĩ sao thì cứ giữ kín trong lòng ấy. Tàu tung lại cầm bút lên. Luật pháp tuy nghiêm nhưng không thể trách phạt nhiều người được. Huống chi không dùng bảy người các con. Thì còn có thể dùng ai? Quân đội để dẹp chặt thì dùng hoàng quan sao được. Đám ấy không đi đánh nhau nổi. Muốn chọn lại vẫn phải chọn trong đám có thể xa chiến trường. Nhưng tất cả những kẻ có thể đánh giặc đều là những kẻ dư trướng Hà tiến mấy năm nay cho nên có đội bảy người các con để lấy bảy người khác thì cũng vẫn không giải quyết được vấn đề mà chỉ càng làm phiền thêm thôi. Vâng, phụ thân nói có lý. Tào Tháo thấy trên án có một mâm điểm tâm liền bốc một miếng cho vào miệng. Bánh nhà lam này thơm quá. Phụ thân à, theo con thấy bảy người này vốn không cùng một thuyền với nhau. Hạ Mâu là nhân vật thuộc lớp đi trước. Phùng Phương là con rể của Tào Tiết, nhưng nay bước vào mặt phủ cũng phải chịu chấp nhận ở dưới. Phùng Phương ấy với Viên Thuật rất thân thiết, gần như hai người cùng đóng chung một cái khối vậy. Vấn đề chính là ở chỗ này. Tào Tung mới viết được hai chữ, nghe mấy câu ấy thì không còn tâm tư nào viết tiếp nữa. đứng lên nói: Phùng Phương, chẳng phải gần giống như tình trạng nhà chúng ta sao? Con cháu nhà Hoàng Quan như chúng ta đều như thế, thế lực của Hà Tiến còn ai có thể ngăn cản được nữa con thấy hà tiến chẳng qua chỉ là một chiêu bài của viên thiệu thôi ý con là thế nào đám danh sĩ tham gia vào mặt phủ này mười người thì tám chín người là bám vào viên bản sơ, hà bá câu giúp hà tiến chỉ là giả có ý đối kháng với đường kim thiên tử và diệt trừ hoàng oan mới là thật muốn trừ tập thường thị thì ai cũng có thể nhìn ra nhưng chuyện nhà họ viên ta vẫn chưa phát hiện ra Xem ra chắc chắn là lão hầu Ly viên ngõi Ở sau lưng, giật dây rồi Chủ ý có viên công ư Con nghĩ không phải Ngược lại chính là viên bản sơ Muốn lập công danh thôi Con cũng tin lời gió trác của hắn ư Người nhà ta, mỗi người được phân công Một việc, nhà hội viên của lão Há lại không như thế ư Viên ngõi này lại muốn tìm một cửa khác Bỏ đi kim hoàng thượng Không thèm quan tâm đây Tào tung cảm thán nói Trong thiên hạ, kẻ tiểu nhân không đáng ghét Đáng ghét là bọn ngụy quân tử. Cha con ta hãy đóng cửa lại bàn chuyện. Nhà hội viên này đúng thật sự là đám ngụy quân tử. Tào Tháo thầm nhũ. Người ta là ngụy quân tử. Vậy thì cha chẳng phải là chân tiểu nhân ư. Nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra miệng câu ấy. chỉ ấp úng nói. Cũng có thể. Hà Tiến là kẻ ngu xuẩn. Để cho người ta nắm lấy mình như con dao mà không biết. Hiện giờ ông ta để lộ liệu quá. Thậm chí đã vượt quá cả hoàng thượng rồi. Thập thường thị không đưa chú ý gì cho hoàng thượng ư. Bọn chúng than rồi, tàu tung lắc đầu. Thập thường thị hiện giờ chỉ mong bảo toàn được mạng sống thôi. Ta nghe nói gần đây bọn chúng một bên thì thân thiết với Đồng Thái Hậu, một bên thì thân thiết với Hà Hậu. Cả hai bên đều không dám mắc tội, bận rộng đến không còn thở nổi nữa. Sao lại liên quan đến Thái Hậu ở đây? Thái Hậu không thích nhà họ Hà. Và hy vọng sau này có thể lập tiểu hoàng tử Lưu Hiệp lên làm thái tử Hai tháng trước quần thần tranh lập thái tử Yêu cầu lập xử hầu Làm thái tử Hoàng thượng cũng không băng lòng Nhà họ Hà và nhà họ Đổng ngầm tranh đấu với nhau Đáng thương nhất là Nhị quốc cũ Hà miêu Dùng hết tâm tư để dựa vào trương nhượng Đến bây giờ bên trong bên ngoài Đều không ra sao Hà Tiến hận ông ta Nhà họ Đổng cũng hận ông ta Thập thường thị đều không để mắt đến ông ta nữa Thật đáng đời ta phải gặp vận rủi, không có con mắt. Ông ta không có con mắt sao? Tào Tháo lại ăn thêm một miếng bánh. Tên phản đồ từng nghi lộc nhà ta, chẳng phải cũng đuôi mắt ư. Tào Tung cười khanh cách nói, trong bụng nó hối hận lắm rồi. Bánh điện tâm mà con ăn, chính là của nó, mang đến hiêu kính ta đấy. Tào Tháo thiếu chút nữa thì ngàn cả họng, nếm cái bánh mới ăn một nửa đi. Ôi, sao nó lại đến đây ạ Muốn cầu cạnh ta, cho nó được quay về ấy mà. Mấy ngày trước, tên tiểu tử ấy đã một phen sợ mất mật phát hiện ra mấy phong mật thư là thư của quan trưởng sử của phủ Sa Kỷ Tấn Quân là ứng thiêu và tư mã nhạc ẩn viết cho Vương Kim Hai người này, bên ngoài rõ ràng là người của Hà Miêu nhưng thực tế lại là người của Vương Kim đặt ý sai đến để giám sát Hà Biêu. Tần Nghi Lộc không dám đắc tội với hai người ấy lại sợ sau này Hà Biêu gặp rủi thì mình bị liên lị vì thế mới muốn về lại nhà ta <cười> Ngựa hay chẳng ăn cỏ quay đâu Ta há lại có thể cần nó nữa ư Viên khiêm đúng là có tâm cơ thật Tào tung lắc đầu nói Nếu theo như con nói khi nãy Ta thấy viên ngỏi mới là có tâm cơ lão hồ ly này Sai khiến viên thiệu Viên thiệu lại tìm viên khiêm kia Viên khiêm mới sai hai tên nhạc ẩn Ứng thiệu ấy Sợi dây này Con hãy xà lại những người đã gặp hôm nay thử xem Xem xem có phải tất cả mọi người Điều có thể ra đến đâu, lão hồ ly này không Tào Tháo nhắm mắt suy nghĩ Nhóm những người của đáng nhân có thể xạ đến Hà Cung Nhưng từ Hà Cung ra tiếp đi Thì lại đến nhà họ viên Những người ở Bắc Quân Thì có thể ra đến huynh đệ nhà họ bao Nhưng từ huynh đệ họ bao ra tiếp Lại là nhà họ viên Các Khanh lưu danh sĩ Thì ra đến Vương Kim Từ Vương Kim ra tiếp Thì cũng là nhà họ viên Bản thân mình là Thôi Quân Tiến Cử nhưng thơ quân lại là viên thiệu tìm đến khi ấy tào tháo bỗng chợt tỉnh ngộ vội nói những lời phụ thân nói thật sự không sai chút nào người ngồi sau rèm quả như là viên ngụy ta nói bọn họ là ngụy quân tử không sai chút nào đúng không sau này với vi... sau này với huynh đệ viên thiệu con cũng phải có sự đề phong dạ tào tháo tuy vân dạ nhưng vẫn không thấy nhà họ viên có lòng riêng gì Chẳng có gì khác ngoài việc diệt trừ hoàng quan cả. Tào Tháo vội vã, nói sang chuyện khác. Phụ thân, phụ thân đang làm việc gì vậy? Ôi, ta thì có gì bận đâu. Tam công không làm việc của thượng thư. Thượng triều cũng có khác nào bày đặt ra cho đủ. Ta chẳng qua là bỏ tiền ra để mua lấy chút thay diện thôi. Ngày ngày sao chép những bức lục. Không có việc gì thì tìm chút việc ra mà làm. Con xem xem, tất cả thuộc lại trong phủ này bọn họ là những người làm được đại sự ư con đã xem rồi những người bận rộn thì đến quá nữa là sắp xuống lỗ rồi lại còn mấy người xuất thân từ hồng đô môn nào là đai xung nào là phùng thạc đám tiểu nhân ấy phụ thân cũng dùng ư chẳng còn cách nào ai dám bắt rần trên người hoàng đế con nói đám người ấy vô dụng nhưng đổi người khác thì có thay đổi ai đây những người có tài năng có danh vọng hiện nay Điều ở chỗ hà tiến cả. Phủ thái úy từ sau khi đặng thịnh bị bại chức đã suy tàn rồi. trương ôn, trương duyên. Thôi liệt, đều chưa từng đổi người. Ta chẳng qua, cũng vẫn giữ quyền lệ cũ, tiếp nhận hết đám người ấy. Tốt xấu gì thì cũng thế thôi. Nói thật tình, ở chỗ ta đây, thế vẫn còn tốt đấy. Còn đến châu Đinh Cung, cứ tương mà xem. Phủ tư đồ, phủ tư không, đều không thấy được như chỗ ta đâu. tào tung, Vẻ không biết làm sao được Làm thái úy cũng có một điểm tốt Ấy là có việc quân cấp báo gì Có thể được biết đầu tiên Vậy gần đây có chuyện gì không ạ Nhiều chuyện lắm Tàu tung lật lật Một chồng tinh quân báo Trưng thuần trương cư Ở Ngư Dương cấu kết với người ô hoang Làm loạn đánh thành cúp đất Giết thái thú hũ bắc binh là Lưu Chính Thái thú Liêu Dương Là Lương Trung hậu ô hoàng huyền ý công tản tru, hiện nay triều đình phải cấp tốc điều lưu ngu làm thứ sự u châu mấy hôm trước lại phong thêm một đô kỳ úy là công tôn toản. hiện nay kỹ đô úy nhang nhặn khắp thiên hạ chẳng có giá trị gì đáng kể nữa còn gì nữa không ạ tào tháo vẫn quan tâm đến chuyện chiến sự thứ sự ký châu là vương phân mu phản nghịch tào tháo sợ dực nảy minh sao cơ à con kêu lên gì thế tào tung sắc mặt trầm ngâm vương phân lấy danh nghĩa chỉnh thảo và khắc sơn để mậu quân tính toán rằng nhân cơ hội đừng kim thánh thượng bắt tuân thăm lại nhà cũ thì sẽ làm loạn bắt giữ lại rồi lập hợp phì hầu lên ngôi nhưng sau hoàng thượng lại không đi nữa âm mưu của ông ta mới bại lộ biệt bộ tư mã của đại tướng quân là triệu cẩn đã dẫn quân đến ký châu vương phân châu tinh phải tự sát. Hợp phi hậu được ban cho rượu độc mà chết. Sau đó thế nào à? Sau đó cái gì? Vương Phân đã chết rồi, còn có cái gì sau đó? Tào Tháo thở vào một hơi. Tuy Châu Tinh đã chết, nhưng xem ra hứa du vẫn trông thoát được kiếp nạn này. Sợ phu thân xin ghi, Tào Tháo lại vội hỏi. Còn chuyện gì nữa không ạ Con mới vị kinh, cũng muốn biết nhiều chuyện một chút. Tào Tung lại lật lật đám thê tre nói. Ở Linh Lan xuất hiện một tên thổ phỉ, tên là Quan Học, tự xưng là Bình Thiên Tướng Quân, đã bị thái thú trường Sa là Tôn Kiên tiêu diệt rồi. Tôn Văn đài đã làm tới trường xa thái thú rồi à? Tào Tháo cảm thấy hơi ngạc nhiên, con cũng biết hắn ta sao? Con cũng đánh trận với hắn ở Uyển Thanh. Khi ấy, hắn mới chỉ là một chân bổ đạo đô úy. Đợt này, sao lại được thăng chức nhanh đến như thế? Thì đánh trận thôi, theo trương ôn, động trác. Đánh mấy trận ở Lương Châu Trở về lại Bình Định Khu Tinh Dạch Châu Triều, Bình Quách Thạch Năm nay chỉ đánh trận Thì lại không được thăng chức nhanh ư Còn nữa Bọn tạp hậu ở bộ lạc khu đột cách Cũng làm loạn theo giết thái úy Tây Hà Là hình kỳ con xem xem Quận tướng đã chết mất bao nhiêu người rồi Vậy mà tử hòa còn muốn ra ngoài làm huyền lệnh Thế chẳng phải tự chuốc lấy rủi ro ư Phụ thân Nhi tử với nhắc phụ thân việc này Tào Tháo ăn nốt miếng bánh điểm tâm cuối cùng. Phụ thân phải lấy chuyện của thôi liệt. Để mà cảnh giác. Phản loạn quá nhiều thì thái úy sẽ bị miếng chức đấy. Chúng ta bỏ ra ước vạn tiền. Tiệt nhiên không thể coi như đổ sông đổ bể. Phụ thân xem. Bọn người hầu hưu đột cách này. Đánh đến Tây Hà. Thì xem như đã loạn đến Tịnh Châu rồi. Như vậy là cách vùng phiên dậu Đô Thành cũng không xa nữa đâu. Một khi xảy ra loạn ở Tam Phụ, Tam Hà. Lấn đến dưới chân thiên tử Thì chức thái úy của phụ thân Cũng không giữ được đâu Điều ấy ta biết Nhưng việc dùng binh ta lại không làm chủ được Vẫn phải tùy theo số mệnh thôi Thôi liệt mới chỉ bỏ ra 500 vạn Cho nên chỉ làm được 7 tháng trời Chúng ta bỏ ra một ức, Luận tình luận lý cũng không dễ dàng Đuổi ta xuống được Tàu tung cười nói Bỗng nhiên cửa lớn mở toan Một người lệnh sự hất hơ hất hại chạy dao. Khởi bấm Tàu Công, có chuyện lớn không hay rồi. Ở bạch ba cốt tình Châu có bọn dư đảng của Khăn Giang, Tàu Phản. Bọn giặc đánh cướp Châu Quận, hiện đã từ Tây Hà, đánh vào địa giới Hà Đông. Trong họ bị tàn hại rất nặng. Xin Tàu Công mau mau, xin chỉ định đoạt. Ghét của nào trời trao của ấy. Đúng là có phản loạn, lớn đến dưới chân thiên tử rồi. Tàu Tháo vội quay đầu lại nhìn phụ thân. Chỉ thấy mặt ông xóm quét nhưng vẫn an ủi con trai. Không sao đâu, cha đây đã bỏ ra một ức tiền rồi, sẽ không có việc gì đâu. Có thể nghe thấy rõ ràng, khi Tàu Tung nói câu ấy, dường như không còn ra hơi nữa.